Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 423 Tiểu Bảo bị phạt. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.dre.sathai, Betasakura. Mặt tùy vân trở về phòng của mình, lập tức đóng cửa lại, vén chăn lên nhét mình vào, trốn ở dưới tấm chăn gấm thật dày phát ruông cầm cập. Hắn cũng không phải là người dễ bị sợ hãi. Nhưng với vị Lê Vương Thúc này, tin tưởng ấn tượng của tất cả huynh đệ tỉ muội của cũng đều khắc sâu giống nhau. Lúc trước ở trong cung Nam Kinh, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy mặt cảnh Lê Hành Hạ mặt Túc Vân như thế nào. Còn có ánh mắt âm u mà hắn ta thỉnh thoảng quét về phía bọn họ. Mỗi một dạng đều để lại bóng ma khắc sâu vào mặt Tùy Vân từ lúc nhỏ. Lần này, mặt Tùy Vân run lên cầm cập càng ôm chặt chăng hơn. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được mặt cảnh Lê cũng không phải hù dọa hắn mà thôi, mà thật sự muốn giết hắn. Không, không ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Mặt Tùy Vân thấp dọng lẫm bẩm Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ dụ mặt ngữ thần đi ra ngoài để cho mặt cảnh lê dết chết? Mặt tùy vân mạnh mẽ lát đầu. Mặc dù hắn không thích mặt ngữ thần, huống chi trong tiềm thức luôn xem hắn ta thành địch nhân trong tương lai. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa có tư cách được so sánh với mặt ngự thần và định vương phủ. Cho nên, Địa nhân hiện tại của hắn tuyệt đối không phải là mặt ngự thần. Còn có định vương. Vì định vương áo trắng tóc trắng đáng sợ kia. Nếu hắn hại chết mặt ngự thần. Mặt tuổi vân không nhịn được liền run lên không được. Tuyệt đối không thể chọc tới định vương. Nhưng hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai muốn ngươi chết một tiếng cười hì hì truyền vào trong tai. Mặt tuổi vân ngây ngốc Một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại tức khắc vén chăng lên Liền thấy mặt tiểu bảo đang cười hiếp mắt ngồi ở bên giường tò mò nhìn mình Sao ngươi lại ở đây thấy mặt tiểu bảo Gương mặt mặt tùy vân lập tức trắng bệt Vội vàng đứng dậy muốn nhìn xem phía ngoài có người hay không Mặt tiểu bảo quay đầu cười nói đừng lo Phía ngoài không có ai. Mặt tùy vân khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhiêm chầm chầm mặt tiểu bảo im lặng suốt thần. Mặt tiểu bảo cũng không để ý, nhàn nhã ung dung ngồi ở một bên nhìn mặt tùy vân đang đứng ngẩn người ở bên giường. Thật ra thì mặt tiểu bảo cũng biết, so với mặt tùy vân, mình tuyệt đối cũng coi là hạnh phúc. Ít nhất từ nhỏ đến lớn cậu đều được vui vẻ lớn lên trong sự bảo vệ của mọi người. Mà không phải lớn lên trong sự nơm nớt lo sợ ở trong hậu cung. Hiện tại còn bị triều thần và quyền quý đại sở xem thành bù nhìn mà thao túng như mặt tùy vân. Dưới tình huống như thế, mặt tùy vân còn có thể cẩn thận giấu diêm tâm tư của mình. Cũng khó trách phụ vương lại có vài phần coi trọng hắn ta. Mặt tùy vân cũng đang đánh giá mặt tiểu bảo trong lòng do dự qua lại. Hắn biết hiện tại rất có thể mặt cảnh lê còn chưa đi. Nếu như hiện tại hắn gọi. Rất nhanh mặt tùy vân lắc đầu mặt tiểu bảo tuyệt đối không thể tới đây một mình. Cho dù chính hắn ta nghiệt ngợm Thì người của định vương phủ Cũng sẽ âm thầm bảo vệ Cho dù mặt cảnh lê Giết mặt ngự thần Thì cuối cùng xui xẻo Phải thừa nhận cơn giận của định vương Vẫn là bọn hắn Trừ phi Mặt cảnh lê có thể giết định vương Nhưng mặt cảnh lê Có thể giết được định vương sao Dĩ nhiên là không thể nào Nếu như mặt cảnh lê Có bản lãnh này Thì lúc này ngôi vị hoàng đế cũng đã không tới phiên hắn ngồi Cho nên Không thể hãm hại mặt ngự thần Ít nhất không thể để cho mặt ngự thần chết ở đây Đây Ngươi đi mau mặt tùy vân phục hồi tinh thần lại Đẩy mặt tiểu bảo ra ngoài cửa sổ Mặt tiểu bảo hơi kinh ngạc nhìn hắn ta nói ngươi làm gì vậy Ta tới tìm ngươi chơi Ngươi cứ đuổi ta đi như vậy sao mặt tùy vân hơi tức giận nói hôm nay ta hơi mệt Ngươi đi đi Hắn ta càng nóng ruột Mặt tiểu bảo lại càng nhàn nhã ung dung Cười hiếp mắt nằm gục ở trên bàn nói ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi Ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi Mặt tùy vân nóng ruột đến quả thật muốn khóc Nếu không phải hắn không có bản lãnh đó Thì quả thật muốn trực tiếp nắm mặt tiểu bảo ném xuống rồi. Mặt tiểu bảo phe phẩy nhẹ nhàng lông mi thật dài. Nụ cười chân thành nhìn hắn ta. Chậm rãi nói ngươi nóng nảy như vậy làm gì? Thật giống như sợ người khác biết ta ở đây vậy. Ngươi yên tâm, nơi này là ly thành. Cho dù du vương biết ta lén tới đây cũng sẽ không làm gì ta. Du vương cái rắm. Ở trong lòng mặt tùy vân mắng thầm tóm lại, ngươi nhanh đi đi. Hôm nay ta không muốn chơi. Ta muốn chơi là được, không bằng chúng ta đi chơi đi. Ánh mắt mặt tiểu bảo sáng lên, cười hiếp mắt nói. Mặt tiểu bảo thế tử. Ta cầu ngài. Đi về đi được không mặt tùy vân không nhịn được vang này. Hắn làm vậy là vì mạng nhỏ của ai ác. Mặt tiểu bảo nhướng nhướng tuấn mi Vỗ vỗ bả vai mặt tùy vân Thấp giọng cười nói được rồi Không đùa ngươi nữa Huynh đệ Có chuyện gì khó xử nói cho ta biết Ở trên đất ly thành này Còn có chuyện mà bản thế tử không làm được Sao mặt tiểu bảo bày ra một bộ dáng Chúng ta là huynh đệ Làm huynh đệ giúp nhau mọi việc Không tiếc cả mạng sống Mặt tùy vân hơi khinh thường liếc mặt tiểu bảo một cái Một đứa bé chưa dứt sữa còn thấp hơn cả mình Chỉ biết chơi như vậy thì có thể làm gì được Đừng để cho mặt cảnh lê biết hắn ta ở đây Sau đó bị mặt cảnh lê làm thịt thì hắn đã cảm tạ trời đất rồi Mặt tùy vân tức giận nói tóm lại Ngươi nhanh đi cho ta Thấy hắn ta không chịu mở miệng Mặt tiểu bảo cũng không ép buộc nữa. Nhún vai nói vậy ta đi về trước. Có chuyện gì sai người đến định vương phủ tìm ta nha. Ta biết rồi. Đi mau đi thấy hắn ta rốt cuộc đã chịu đi. Đương nhiên mặt tùy vân đồng ý luôn miệng. Liền kéo đẩy hắn ta đến bên cửa sổ. Mặt tiểu bảo tức giận đẩy tay hắn ta ra nói một chỗ đi một lần thì thôi Lại cửa sổ nữa Ta đang chờ bị bắt sao đến một góc trong phòng Mặt tiểu bảo tung người nhảy lên tường mượn lực Liền ngồi vững vàng trên xà nhà Quay đầu phức phức tay với mặt tùy vân Mặt tiểu bảo liền vạch ra một lỗ không biết đã có từ lúc nào trên nóc nhà rồi chui ra ngoài. Thấy mặt tiểu bảo lộ ra một tay khinh công như vậy, mặt tùy vân vẫn sưởng sốt một chút. Mặc dù hắn đã từng nhìn thấy không ít người có khinh công cao minh hơn mặt tiểu bảo. Nhưng những người đó đều lớn hơn mặt tiểu bảo rất nhiều. Tuổi nhỏ như thế. Mà đã có thể hơn người như vậy cũng khó trách mặt tiểu bảo dám lẽn vào dịch quán đại sở ngay trong ban ngày. Cuối cùng đã tiễn mặt tiểu bảo đi, mặt tùy vân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng. Ngoài cửa vang lên tiếng mặt cảnh du. Thân thể mặt tùy vân cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục. Đi tới mở cửa. Du vương thuốc. Mặt cảnh du đứng ở cửa Nhìn mặt tùy vân một cách kỳ quái Nói sao lại khóa cửa Mặt tùy vân cắn cắn góp môi Thấp giọng nói du vương thúc Cháu Cháu Mặt cảnh du hiểu rõ nhìn nó nói Cháu sợ mặt tùy vân nặng nề gật đầu Mặt cảnh du hơi bức đắc dĩ thở dài Nói chuyện cho tới bây giờ Chúng ta cũng không thể không làm Hoàng thượng Cháu cũng không phải con nít Rất nhiều chuyện hẳn là đã hiểu Khuôn mặt nhỏ nhắn Của mặt tùy vân buồn rầu Thấp giọng nói cháu biết rồi Du vương thúc Lê Lê vương thúc đi chưa Đi mặt cảnh du trầm giọng nói Nhắc tới mặt cảnh Lê sắc mặt của hắn Cũng không quá tốt Thấp giọng nguyền rũ cái kẻ điên kia Ai biết hắn ta lại đi làm cái gì rồi Hoàng thượng đừng sợ. Ngày mai, cháu chỉ cần dựa theo biện pháp của vương thúc mà làm, không sao. Mặt tùy vân biết điều ngật đầu, cháu biết rồi, vương thuốc. Thấy mặt mày nó ủ rũ, mặt cảnh du cũng biết mới vừa rồi chắc chắn nó đã bị sợ đến không nhẹ. Ở trong số những hoàng tử còn dư lại của mặt cảnh kỳ, biểu hiện của mặt tùy vân đã xem như rất tốt rồi. Nếu như mặt túc vân đã băng hà gặp phải chuyện như thế Chỉ sợ đã sợ đến khóc oa oa rồi Vương thúc không quấy rầy cháu nữa Cháu cố gắng nghỉ ngơi đi Mặt cảnh du nhẹ giọng nói Dạ vương thúc Mặt tùy vân thấp giọng nói Mặt cảnh du vỗ vỗ bả vai mặt tùy vân Xoay người đi ra ngoài Thấy mặt cảnh du rời đi Mặt tùy vân thở phào nhẹ nhõm Đóng cửa quay đầu lại nhìn nóc phòng đã không có bất kỳ khác thường gì Rồi liền ngã vào trong chăn gấm thật dày một lần nữa Trên nóc phòng của mặt tùy vân Hai thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp không nhút nhứt Bởi vì chọn vị trí vừa vàng ở dưới mái hiên của nóc phòng Lại có nhánh cây che dấu Nên nếu có người đi lên nóc phòng mà không đứng ở trước mặt thì cũng căn bản không phát hiện được bọn họ. Mặt tiểu bảo nằm sắp trên nóc nhà không có chút hình tượng nào, cười hiếp mắt nói hóa ra là như vậy a? Ở bên cạnh tần liệt tức giận liếc hắn ta một cái thấp giọng nói còn không đi. Ngươi không nghe thấy sao, mới vừa rồi tên mặt cảnh lê kia ở đây đó. Mặt tiểu bảo nói hơi tiếc nuối chỉ tiếc chúng ta biết quá muộn người đã chạy mất rồi Chẳng lẽ tiểu thế tử còn muốn làm gương cho binh sĩ tự mình bắt được tên kia ư tầng liệt dễ cật đầy cay nghiệt Mặt tiểu bảo liếc mắt Ngươi từng nghe nói võ công của mặt cảnh lê rất cao sao Hắn ta lẻn vào dịch quán bản thế tử cũng không tin hắn ta còn mang theo thị vệ Trực tiếp gọi người nhào tới, chúng ta nhiều người còn sợ không bắt được hắn ta ư. Tần liệt nhún nhún vai nói kế hoạch rất tốt, đáng tiếc người đã đi mất. Chúng ta còn phải nằm sắp tới lúc nào mặc tiểu bão ngẫm đầu nhìn sắc trời. Hơi ngượng ngùng nói thế nào cũng phải đợi đến trời tối đi ngộ nhở bị bắt được. Mặc dù dưới ban ngày ban mặt bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chắc chắn cũng sẽ đã thảo kinh xà A Tần liệt không sao cả, nhớ mày nói dường như mặc tùy vân cũng không muốn làm việc dựa theo ý của mặc cảnh du. Mặc tiểu bảo gật đầu nói chỉ cần hắn ta còn chưa ngu hoàn toàn thì cũng sẽ không nguyện ý. Mặc cảnh du là bị mặc cảnh lê bắt được nhược điểm. Mặt tùy vân lại không có Tội gì phải cùng đi chịu chết với mặt cảnh du chứ Vô luận cuối cùng có thành công hay không Thì hắn ta chắc chắn đều phải chết Mặt tiểu bảo nằm sắp trên nóc nhà nâng cầm lên suốt thần Nhìn nụ cười quá dị của hắn ta Tần liệt hơi im lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà Hỏi ngươi lại muốn làm gì Tần liệt thật sâu cảm thấy Bị phát tới làm bạn với tiểu thế tử định vương phủ này quả thực chính là một khảo nghiệm khổng lồ mà trời cao ban cho mình. Tính tình mặt tiểu thế tử hay thay đổi. Nói gió chính là mưa. Luôn thích khiêu khích định vương. Càng chiến càng bại. Khi bại khi thắng làm không biết mệt. Điều này thì cũng thôi, nhưng cả gan làm loạn. Làm việc khó lường thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm trái tim này của hắn Mặt tiểu bảo cười hiếp mắt chọc chọc tần liệt nói Ngươi nói chúng ta có thể suối dục tiểu hoàng đế phía dưới kia không Tần liệt nhìn trời Nói một cách bình tĩnh người ta xem ngươi là kẻ địch giả tưởng Ngươi cảm thấy ngài có thể suối dục hắn ta sao Chuyện này khác Mặt tiểu bảo nói mẹ ta nói Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn Cũng không có địch nhân vĩnh viễn Chỉ có lợi ích vĩnh viễn Hiện tại mặt tùy vân không muốn đối đầu với định vương phủ Lúc này đối đầu với định vương phủ Thì hắn ta cũng không chiếm được ích lợi gì Hơn nữa còn hỏng bét Đã như vậy tại sao không thể hợp tác với chúng ta chứ Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A Ta cảm thấy nếu phải chọn một bên Thì chắc chắn hắn ta tình nguyện lựa chọn hợp tác với định vương phủ Đáng tiếc người ta mới vừa đẩy ngươi ra ngoài Tần liệt ung dung nhắc nhở Mặt tiểu bảo dơ tay lên gãi gãi đầu nhỏ của mình Chân mày túng Tú nhớ lại suy tư một lúc lâu Rồi mới nói hắn ta không tin ta Lúc trước diễn trò diễn quá giống Nên trong mắt Mặt Tùy Vân Có lẽ hắn chính là một đứa bé không hiểu gì cả Chỉ biết ăn uống vui chơi Vậy ngươi muốn làm gì Tần Liệt hỏi Mặt Tiểu Bảo nói ngươi ở đây chờ ta đi xuống một lần nữa Tần Liệt cũng biết mình căn bản không nói lại Mặt Tiểu Bảo Nên lặng yên không tiếng động nằm sắp ở chỗ cũ Nhìn mặt tiểu bảo lại vạch ra từng miếng ngói lưu ly vừa mới đắp lại Rồi sau đó liền nhảy xuống qua lỗ nhỏ đó Đợi đến khi màn đêm buông xuống Mặt tiểu bảo mới mang theo tầng liệt cùng vẽ mặt vui vẻ trở về định vương phủ Mới vừa vào cửa liền thấy mặt thúc đứng ở cửa chờ bọn họ quăng cho mỗi người một ánh mắt thương hại Mặt tiểu bảo lập tức cảm thấy chuyện lớn không ẩn Vội vàng chạy đến trước mặt mặt tổng quản Ngoan ngoãn cười nói mặt ra ra Mặt tổng quản vội vàng nói lão nô không dám tiểu thế tử gọi lão nô là tổng quản được rồi Mặt tiểu bảo cũng không quan tâm cái này Cười hiếp mắt hỏi mặt ra ra Phụ vương và mẹ cháu đang ở đâu mặc tổng quản nói vương ra và vương phi đều đang ở thư phòng chờ tiểu thế tử đấy. Đôi vai của mặt tiểu bảo lập tức sụ xuống, vẽ mặt ủ rũ nói xong rồi. Buổi sáng lúc ra cửa đã nói với mẹ và phụ vương rằng tối nay sẽ về. Mặc tiểu bảo kiên quyết không thừa nhận mình chưa từng nghĩ tới dịch quán của đại sở dễ vào có thể là tình trạng không tốt hay không. Ngoài ra hợp tác với người nào đó lại nhất thời hơi đắc ý nên quên giờ giấc. Mặc tổng quản triều mến vỗ vỗ bả vai tiểu thế tử nói vương gia và vương phi đang chờ tiểu thế tử đó. Tiểu thế tử nhanh đến thư phòng đi. Cháu có thể không đi không? Mặc tiểu bảo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn mặt tổng quản. Mặt tổng quản cho ngày ấy một ánh mắt lực bất tòng tâm. Mặt tiểu bảo chỉ đành phải ủ rũ cúi đầu đi từ từ về phía thư phòng Ơ, tiểu thế tử của chúng ta đã về a Trong thư phòng, mặt tu nghiêu đang ngồi dựa vào giường êm cầm một quyển sách lười biếng mở ra Thấy mặt tiểu bảo đi vào quăng cho nó một ánh mắt cười như không cười Mặt tiểu bảo cẩn thận từng ly từng tiếp nhìn qua dịp ly đang ngồi ở bên kia Sắc mặt càng thêm buồn khổ Chỉ thấy Diệp Ly đang ngồi ngay ngắn trên ghế Thần sắc lạnh nhạt nhìn cậu Ngoài trừ một tiên yên tâm hiện lên trong đáy mắt Sau khi thấy cậu vào cửa ra Ấy vậy mà lại không lộ ra vẻ gì khác cả Trong miệng mặt tiểu bảo phát khổ Mẹ tức giận còn hỏng bét hơn phụ vương tức giận A. Mẹ tiểu bảo đã về rồi ạ? Đi tới trước mặt Diệp Ly, mặt tiểu bảo nhỏ giọng nói. Diệp Ly lơ đỉnh nhìn nó, nhẹ giọng hỏi sao trễ như thế mới về. Mặt tiểu bảo thấp giọng nói con đến dịch quán đại sở tìm tiểu hoàng đế chơi ạ Thật ra thì những chuyện này sao Diệp Ly và mặt tu nghiêu lại không biết được chứ. Cho dù mặt tiểu bảo lén chạy ra thì bên cạnh cũng vẫn có không ít người đi theo. Hơn nửa mặt tiểu bảo luôn luôn rất biết chừng mực bình thường sẽ không cố ý bỏ rơi ám về đi theo. Nếu không phải như vậy, thì trễ như thế mà mặt tiểu bảo vẫn chưa về. Cả định vương phủ cũng đã ồn ào lật trời từ lâu rồi. Diệp ly mỉm cười nhìn nó nói xem ra dịch quán đại sợ rất thú vị nhỉ. Khiến cho con quên luôn cả giờ giấc phải trở về phủ. Ngày mai mẹ phải đi hỏi Du Vương xem. Rốt cuộc trong dịch quán của đại sở hắn ta có thứ gì hấp dẫn tiểu thế tử của chúng ta đến như vậy. Diệp Ly luôn luôn không thích ràng buộc con cái quá mức. Cho nên mặt tiểu bảo vẫn luôn tự do tự tại chạy một mình khắp Ly Thành. Nhưng có một điểm đó là trừ lúc ở Ly Sơn Thư Viện ra thì trước khi mặt trời lặng phải về nhà. Cho dù có ở lại từ gia thì cũng phải phái người về thông báo một tiếng trước. Nhưng hôm nay không nói đến lúc này mặt tiểu bảo mới trở về. Mà từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói với bất kỳ ai nó đã làm gì. Nếu không phải có ám vệ đi theo. Mà là đang ở trong gia đình bình thường thì lúc này đã nóng ruột lo lắng muốn chết từ lâu rồi. Mẹ! Là tiểu bảo không suy nghĩ chu đáo, tiểu bảo biết sai rồi. Vẽ mặt mặt tiểu bảo đau khổ nhận sai, cậu vội vã lén đi tìm mặt tùy vân, đúng là không có thông báo gì cả. Cũng có thể là do biết có ám vệ đi theo mình cho nên mới không thấy sợ hãi như vậy đi. Sai chỗ nào Diệp Ly hỏi? Mặt tiểu bảo biết vâng lời cúi đầu. Tiểu bảo không nên lén đi ra ngoài mà không nói cho mẹ và phụ vương biết. Không nên về trễ mà không phái người trở về bẩm báo khiến cho mẹ lo lắng. Không nên lén chạy đi tìm tiểu hoàng đế đại sở. Nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của Diệp Ly mềm lòng. Dơ tay lên xoa bóp cái đầu nhỏ của nó nói chuyện quan trọng trong ly thành. Mẹ và phụ vương cũng không gạt con. Chuyện nữ vương và vương tử nam chiếu bị mặt cảnh lê bắt cốt. Con cũng biết đến. Hiện nay mặt cảnh du và mặt cảnh lê đều không rõ ràng. Con còn tự mình đưa lên cửa. Lỡ như mặt cảnh lê liều cái cá chết lưới rách bắt con. Thì đến lúc đó phải làm sao đây? Mẹ con sai rồi. Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ con. Mặt tiểu bảo càng thêm ái nấy Cậu một lòng cảm thấy mặt tùy vân rất ngu rất ngốc Muốn tìm hắn ta để thám thính chút tin tức Chỉ cảm thấy vì dưới ban ngày ban mặt Nên cho dù mặt cảnh du và mặt cảnh lê có cấu kết Thì cũng không dám làm gì hắn Nhưng đã quên chó cùng rước dậu Lỡ như mặt cảnh lê mất hết lý trí muốn liều ngươi chết Ta sống với định vương phủ Thì mình chạy vào dịch quán của đại sở chính là lợi thế tốt nhất của hắn ta. Diệp ly gơ tay lên gõ cái đầu nhỏ của nó một cái nói một cách thẳng nhiên nếu đã biết sai rồi. Cấm túc 3 tháng. Mỗi ngày viết 30 trang chữ, đưa cho cậu cả của con kiểm tra. Mẹ! Mặt tiểu bảo thật muốn khóc cấm túc là hình phạt mà mặc tiểu bảo ghét nhất trong tất cả các hình phạt. Không thể ra khỏi tiểu viện của mình, cũng sẽ không có ai đi tìm hắn chơi, chỉ có thầy giáo thay phiên dạy họp mỗi ngày. Lại càng không cần phải nói còn có 30 trang chữ thư pháp nữa. Không giống với chép sách, luyện thư pháp yêu cầu rất nghiêm khắc. Mà cậu cả có thư pháp vô cùng tốt lại càng cực kỳ nghiêm khắc với cái yêu cầu này. Lúc mặt tiểu bảo vừa mới bắt đầu luyện chữ. Có đôi khi trong 10 trang chữ cũng không tìm ra một trang làm cho từ thanh trần hài lòng. Nói cách khác, mẹ nói 30 trang thì cuối cùng có khả năng hắn phải viết tới 40, 50, thậm chí là hơn 100 trang. Diệp Ly lơ đỉnh nhìn nó, mỉm cười không nói. Mặt tiểu bảo lập tức biết ở chỗ mẹ không có hy vọng. Chỉ đành phải đưa mắt nhìn mặt tu nghiêu ở gần đó, phụ vương Mặt tu nghiêu ngồi dậy Nhìn vẻ mặt mặt tiểu bảo cầu khẩn đang nhìn mình nhớ mày Bình thản cười nói a ly Phạt tiểu bảo như vậy không thiết hợp Đôi mi thanh tú diệp ly khẽ nhướng Nhìn mặt tu nghiêu hơi ngoài ý muốn Trong ngày thường nếu bắt gặp nàng phạt mặt tiểu bảo Mặt tu nghiêu chỉ ngại phạt quá nhẹ Không đổ dầu vào lửa đã coi như rất tốt rồi Thay mặt tiểu bảo cầu tình Vẫn là lần đầu tiên Không thiết hợp chỗ nào dịp ly hỏi Mặt tu nghiêu nhẹ giọng nói hai ngày nữa Chính là tuyệt tròn một tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi Đến lúc đó tiểu bảo làm ca ca lại bị cấm tốt Chẳng phải là Khiến cho ngoại nhân chê cười sao? Diệp Ly nhớ mày, bữa tiệc lớn như vậy tiểu thế tử định vương phủ mặc tiểu bảo không tham dự quả thật không nói rõ được. Nhưng mà điều này cũng không phải chuyện lớn gì, đến lúc đó thả ra là được. mặc tu nghiêu đi tới bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống. Cười nói ta biết nàng lo lắng cho sự an toàn của tiểu bảo. Cho nên mới muốn cấm túc nó. Nhưng mà Tiểu Bảo đã không phải là con nít nữa, lần này chắc cũng là ngoài ý muốn thôi. Tiểu Bảo có phải không? Thấy phụ vương cầu tình cho mình. Mặt Tiểu Bảo mừng rỡ. Gật đầu ly liệm nói đúng ạ Mẹ! Con không phải cô ý về trễ. Con ở dịch quán nghe được chuyện rất quan trọng. Nói xem. Diệp ly gật đầu. Mặt tiểu bảo vội vàng thuộc lại tất cả những gì mình nghe được ở dịch quán Còn cả buổi nói chuyện với mặt tùy vân nữa Rồi sau đó mới nói cho nên Con là sợ lỡ như bị thị vệ của đại sở phát hiện Chẳng phải là đã thảo kinh xà sao Cho nên Cho nên mới chờ tối rồi mới cùng tầng liệt ra khỏi dịch quán Mẹ con thật sự biết sai rồi Sắc mặt Diệp Ly thay đổi Mặt cảnh lê ở trong dịch quán Sao không cho người đi ra ngoài bẩm báo Lỡ như xảy ra chuyện gì Mặt tu nghiêu gơ tay lên cầm bàn tay hơi lạnh của Diệp Ly Nhìn mặt tiểu bảo nói cho nên Con và mặt tùy vân đàm phán xong rồi Mặt tiểu bảo hơi bất đắc dĩ nói mặt tùy vân không tin con Phải ở có người đại biểu cho phụ vương đi một chuyến mới được. Mặt tu nghiêu trầm tư chốc lát, Rồi gật đầu nói lát nữa cha kêu hàng minh nguyệt đi một chuyến. Nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của mặt tiểu bảo nói con làm rất tốt, Phụ vương rất vui mừng. Nhưng, vẫn hơi lỗ mãn một chút. A ly, hình phạt của nó liền dời lại nửa tháng sau đi. Phụ vương nghe vậy. Mặt tiểu bảo kêu rên lên Phụ vương không phải đang xin tha cho cậu sao Tại sao Tại sao vẫn bị phạt Mặt tu nghiêu cười chân thành nhìn con trai Dịu dàng hỏi sao Không hài lòng sao Vậy nếu không liền theo ý mẹ con Bắt đầu từ ngày mai cấm túc Thế nào mặt tiểu bảo lập tức im lặng Ủa rũ lắc đầu nói không có Cảm ơn phụ vương Mặt tu nghiêu hài lòng gật đầu nói đây mới là con trai ngoan của phụ vương Ngoan trở về dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi Hèn hạ Mặt tiểu bảo ở chỗ Diệp Ly không nhìn thấy Lấy ánh mắt lăng trì mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu cười một tiếng đáp lại là chính con tự mình làm sai bị mẹ con tóm được đuôi Liên quan gì đến bản vương Rõ ràng cha đã giao chuyện của mặt tùy vân cho con làm Bản vương không có nói con có thể về nhà vào lúc nửa đêm Lại thu trong tay cha một lần nữa Mặt tiểu bảo vừa im lặng nghiến răng Vừa ngoan ngoãn cáo lui Mẹ Phụ vương Con cáo lui Diệp ly gật đầu than nhẹ một tiếng Xoa tóc con trai nói đi về nghỉ ngơi sớm đi Nhìn mặt tiểu bảo đi ra ngoài Diệp ly hơi bớt đắc dĩ khẽ thở dài Mặt tiểu bảo quá thông minh Học được cũng nhiều Nàng cũng không muốn trói buộc nói như vậy Nhưng hiện tại nó thật sự vẫn còn quá nhỏ Tính cách vẫn không tránh được Có mấy phần vọng động và tùy hứng của con nít Khiến cho người ta phải lo lắng Mặt tu nghiêu ôm nàng Ông nhu an ủi đừng lo Tiểu bảo sẽ từ từ lớn lên Lúc bản vương bằng tuổi nó Còn không bằng nó đâu Đây có thể tính là lời khen ngợi cao nhất Của người cha mặt tu nghiêu dành cho con trai Đáng tiếc mặt tiểu bảo cũng sẽ vĩnh viễn không biết Diệp ly dựa vào ngực hắn Khẽ gật đầu một cái Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.exe